Ngạc nhiên thấy ngôi biệt thự mà vua ngọc thạch hạ hà mua cho hạ y na lón lên ánh đèn thì nam nhân trung niên đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó trong lòng vừa động đoán được cái gì. Mang theo vài phần hưng phấn nói tiểu thư. Ông chủ tới. Lời nói của nam nhân trung niên khiến cho hạ y na lấy lại tinh thần. Theo bản năng nàng nhìn thoáng qua tòa biệt thự kia. Sau khi thấy biệt thự lón lên ánh đèn thì trong đôi con ngươi ảm đạm vô quan của nàng hiện lên vài phần sắc thái. Mấy phút đồng hồ sau, nam nhân trung niên lấy chiếc len rover màu đỏ đi dọc theo con đường trong khu nhà giàu tới trước cửa căn biệt thự của Hạ Y Na. Giống như nam nhân trung niên đoán giống nhau. Hạ Hà đúng là đã tới biệt thự. Trong biệt thự chẳng những xe của hạ hạ là xe ở Đông Hải hơn nửa hộ vệ của hạ hạ giống như một cây thương đứng thẳng tắp ở cửa biệt thự. Cùng hộ vệ của hạ y na giống nhau. Hộ vệ của hạ hạ cũng là một nam nhân trung niên tuy người không cao nhưng thân thể rất bền chấp. Cả người tràn đầy lực lượng mang tính chất bạo tạc. Sao bây giờ mới về mắt thấy xe hơi dừng lại? Ma Phong thân là hộ vệ của Hạ Hà mang theo vài phần không vui hỏi ông chủ đợi tiểu thư đã lâu rồi. Làm như đã nhận ra vẻ bất mãn trong giọng nói của Ma Phong, hộ vệ của Hạ Y Na hơi lộ vẻ khẩn trương. Chú Ma, hôm nay cháu cùng bạn bè tụ hội nên về muộn một chút. Thấy hộ vệ không nói lời nào Hạ Y Na chủ động mở miệng giải thiết. Nàng sợ dĩ gọi Ma Phong là chú mục là vì từ bé ông ta đã là gia sư của nàng hơn nửa nàng cũng biết từ khi nàng ra đời thì Ma Phong đã đi theo bên người Hạ Hà là tài xế hộ vệ của Hạ Hà nhưng lại càng giống cái bóng của Hạ Hà hơn. Nàng không biết Ma Phong rốt cuộc đi theo hạ hà bao nhiêu năm nhưng nàng từng nghe người ta nói qua năm đó hạ hà một mình một người liều mạng ở biên cảnh thì lúc đó Ma Phong đã đi theo bên người hạ hà rồi. Có một lần Ma Phong ở giữa tình huống ba họng súng chỉ vào người vẫn dám cùng hạ hà chạy thoát khỏi cường địch bao vây xung quanh. Có người nói Ma Phong là tâm phúc mà Hạ Hà tín nhiệm nhất nhưng càng nhiều người nói Ma Phong chính là huynh đệ sinh tử của Hạ Hà. Có thể lúc liều mạng đem cái lưng giao lại cho đối phương đủ để nói lên sự tín nhiệm này. Vào đi thôi, tiểu thư, ông chủ ở đại sảnh chờ cháu. Ma Phong không nói thêm về chuyện vừa rồi mà chủ động kéo cửa xe cho Hạ Y Na. Nửa phút đồng hồ sau. Hạ na một mình một người xuyên qua vườn hoa biệt thự đi tới đại sản. Trong đại sản, phóc người hạ hà hơi lộ vẻ mập mạc ngồi ở trong đại sản biệt thự, ngậm một điếu thuốc lào đang nhả khói. Người quen thuộc hạ hà đều biết. Mặc dù hạ hà là dạng nhà giàu mới nổi hận không được cho tất cả mọi người trên thế giới biết hắn có tiền. Chỉ là hạ hà có hai thói quen khiến người cả ngoài lẫn trong vòng tròn đều biết hắn có chết cũng không bao giờ thay đổi. Nguyên nhân thứ nhất là từ khi còn nhỏ đã nghèo khó nên vô luận lúc nào hạ hà cũng sẽ để ở trên giường của mình một túi ngủ cốt. Mấy chục năm như một. Thứ hai, hạ hà vô luận lúc ra khỏi cửa cũng sẽ mang theo hai loại thuốc. Một loại là thuốc lá hạng sang, một loại là thuốc Lào. Mời bằng hữu của mình hút thuốc xịn còn chính mình thì rút thuốc Lào ra hút. Người có quan hệ tốt với Hạ Hà cũng biết, Hạ Hà lúc mới bắt đầu sông pha gang hồ cũng hút thuốc Lào. Ngoài ra có một lần Hạ Hà ở biên cạnh bị người phục kiếp Trúng đạn một bên rút thuốc lào ra hút một bên tự mình dùng truy thủ đem đạn ở trên người lấy ra. Cả quá trình không nói một câu nào. Nha đầu bảo bối, về rồi à. Mắt thấy hạ y na đi vào đại sản. Hạ hà giống như là học sinh len lén hút thuốc là bị thầy giáo phát hiện. Trước tiên bóp tắt điếu thuốc. Cười hắt hắt đứng lên tới đây. Để cha ôm một cái Hạ bàn tự Cha tới Đông Hải Tại sao không nói với con một tiếng Hạ Y Na cũng không có nghe Theo thỉnh cầu của Hạ Hà Mà là chất vấn Cha đây không phải là nhớ con sao Nghĩ muốn cho con Một cái niềm vui bất ngờ Hạ Hà vừa nói Bàn tay như ảo thuật Lấy từ trong túi ra Một cái hộp tinh xảo từ từ mở ra Cái hộp mở ra Một viên dạ Minh Châu lón sáng nằm an tĩnh trong hộp hiện ra trong mắt của Hạ Y Na. Viên dạ Minh Châu này cha mất sức chính châu hai hộ mới đoạt được trong tay của phỉ thuế Vương đấy. Nữ nhi bảo bối có thích không Hạ Hà đem viên dạ Minh Châu đưa tới trước người Hạ Y Na cười hắc hắc nói. Không trả lời. Thấy viên dạ Minh Châu mà có tiền cũng chưa chắc mua được kia cùng ánh mắt yêu thương của hạ hà thì hạ y na chỉ cảm thấy trong cổ họng giống như có cái gì chàng ngang vậy. Không nói nên lời. Cha! Sau đó, vành mắt nàng đỏ lên cái mũi chua sót trực tiếp nhào vào trong ngực hạ hà. Nữ nhi bảo bối, có người khi dễ con hả? con mau nói cho cha cha sẽ đánh cho hắn hoa đào nở đầy mặt. Đưa tay kéo hạ Ina vào trong ngực hạ Hà một tay cầm lấy viên Dạ Minh Châu một tay vỗ sau lưng hạ Ina mỉm cười an ổn nhưng trong lòng thì giống như gương sáng. Hắn biết nguyên nhân khiến hạ Ina không vui. Không có. Không có. Hạ y na giống như một hài tử yếu ớt bình thường dựa vào lòng ngực béo ú của hạ hà khẽ lắc đầu nhẹ nhẹ. Vậy tại sao con khóc hạ hà vẫn đang cười? Con đâu có khóc đâu. Dường như hạ y na cảm thấy mất thể diện vội vàng lau lấy nước mắt mạnh miệng nói. Hạ hà cười hắc hắc khóc tu tu như vậy còn nói không có khóc vành mắt đều đỏ cả rồi. Con... Con nhớ cha thì khóc không được sao. Hạ y na lại dỡ bản tính của mình ra hừ hừ nói hạ bàn tử. Nếu mà cha không có lương tâm như vậy thì sau này con sẽ không nhớ cha nữa. Hạ hà nhẹ nhàng dơ tay lên lau đi nước mắt còn lưu lại trên mặt hạ y na. Ông Nhu nói nha đầu ngốc. còn không phải do tiểu tử kia đi. Lột bột. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Hạ Hà. Thân thể của Hạ Y Na không khỏi rung lên. Nụ cười trên mặt biến mất không còn sót lại chút gì. Ngồi xuống cha nói chuyện với con. Hạ Hà mỉm cười vỗ vỗ bả vai Hạ Y Na. Cảm thụ được lực lượng truyền đến từ bàn tay của Hạ Hà. Thân thể cứng ngắt của Hạ Y Na chậm rãi buông lỏng. Im lặng không nói gì ngồi xuống Tối nay nhìn thấy tiểu tử kia rồi Đúng không Hạ Hà để viên dạ Minh Châu xuống theo thói quen rút ra một điếu thuốc là vừa đưa lên khóa miệng nhưng không có đốt mà là gài lên trên tay Hạ Y Na cuối đầu 10 ngón tay đặt ở trên đầu gối khẽ gật đầu một cái Vẫn còn thích nó Hạ Hà tiếp tục hỏi Hạ y na gật đầu một lần nữa. Nha đầu ngốc. Hạ hà khẽ thở dài vuốt ve cái đầu của hạ y na có muốn biết nó gần đây đã làm những gì không có ạ. Hạ y na nhẹ giọng nói. Mấy ngày hôm trước. Hắc đạo nam cản đại loạn. Tương cương của hồng tinh cùng lăng hoa cường của đông tinh trước sau đều biến mất khỏi nhân gian. Hôm nay. Hát đạo Nam Cảng ngoài mặt là do ông chú của Hồng Tinh cầm quyền trên thực tế chẳng qua là một con cờ của tiểu tử kia. Hạ hà vừa nói không nhịn được thở dài nói hắc Chỉ trong thời gian mấy ngày bình định hắc đạo Nam Cảng. Chuyện này quả thực khó có thể khiến người ta tin được. Hạ y na trầm mặt không nói tự hồ kinh nghiệm gió tanh mưa máu của bùi đông lai cùng nàng cách xa cả thế kỷ. Nha đầu ngốc! Con từng nói với cha rằng hắn cũng không phải là không thích con ngược lại nó đối với con cũng có chút động tâm. Nó sợ dĩ cự tuyệt con là bởi vì trong lòng nó một cô bé khác. Hơn nửa đáp ướm cô bé kia trong vòng 4 năm sau đi vào yên kinh đón cô bé kia ra khỏi nhà một cách đường đường chính chính. Hạ Hà đang khi nói chuyện ánh mắt khẽ hiếp lại trong thời gian này cha điều tra chuyện này nhưng có thể nói chuyện này là thật. Thân thể của Hạ Y Na khẽ rung lên cắn chặt môi tiếp tục trầm mặt. nha đầu ngốc. Nếu như nó thật sự có ý đối với con Thì cha nghĩ là khả năng con cùng hắn ở chung một chỗ Còn có thể lớn hơn khả năng nó cùng cô bé kia ở chung một chỗ Hạ hà ngữ xuất kinh nhân Hạ ina há to mồm ngẫm đầu nhìn về hạ hà Trên mặt hiện lên nét kinh ngạc Bởi vì cô bé kia họ tầng là một thành viên của tầng gia yên kinh Hạ Hà nói thẳng ra hơn nữa bởi vì cô bé kia bị Tần Gia dùng để kéo gần quan hệ với Diệp Gia. Nàng sẽ bị gã cho Diệp Tranh Văn là nhân vật nổi trội của Diệp Gia đời thứ tư. Cha! Cha là nói người nhà của cô bé kia không đồng ý cho hắn và cô bé kia ở chung một chỗ. Tâm tình của Hạ Y giống như có đủ 5 loại cảm xúc hết sức phức tạp. Không riêng gì Tần Gia... Diệp ra cũng sẽ không. Hạ hà Nghiêm mặt nói nếu như chẳng qua là dựa vào một mình nó thì ngay cả tư cách bước vào cửa nhà cô bé kia nó cũng không có. Ở trong mắt người bình thường. Tất cả những việc nó cố gắng làm đủ để dùng hai chữ nghiệp thiên để hình dung. Chỉ là ở trong mắt người tầng ra cùng Diệp ra thì hết thảy những việc hắn làm không đáng giá được nhắc tới không nói. Từ đầu tới cuối hoàn toàn không thể được mang ra bàn luận. Hạ y na lại trầm mặt một lần nữa. Nàng từ nhỏ lớn lên trong đại viện quân khu. tai nghe mắt thấy không ít những chuyện như thế này. Nàng rất rõ ràng trên thế giới này có một ít nhóm người như vậy. Hôn nhân của bọn họ cho tới nhân sinh cũng là buộc chặt cùng với lợi ích của gia tộc. Những người như vậy giống như tượng gỗ dưới sự khống chế của gia tộc đã sớm sắp đặt nhân sinh của bọn họ sống như vậy cho đến hết một đời. Trong cuộc đời có lẽ sẽ xuất hiện một chút sai lệch nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ lệch khỏi quỹ đạo đã đặt sẵn. Cái duy nhất để nó dựa vào chính là cha của nó. Đang khi nói chuyện. Trong đầu hạ hà không khỏi hiện ra thân ảnh của nam nhân đã từng đạt bằng hoa hạ năm đó. Thổn thức nói nếu như là 20 năm trước. Chỉ cần một câu nói của cha nó thì tần ra cũng được, diệt ra cũng được. Tuyệt đối ngay cả cái rắm cũng không dám phong. Nhưng là... Hiện tại thì thời đại của hắn đã kết thúc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 340 truyện AUDO được phát hành tại truyện AUDO.fi. Chương 340 từng âm oán, từng vòng luân hồi. Cha cha của hắn là ai? Ngạc Nhiên nghe được lời nói của Hạ Hạp, Hạ Y Hạ Na sắc mặt không khỏi biến đổi, đột thốt lên hỏi. Kể từ khi từ hạ hà biết được sự tiết nghiệt thiên của Bùi Đông Lai xong thì hạ y na vô cùng tò mò đối với thân thế của Bùi Đông Lai. Cũng đã từng hỏi qua hạ hà kết quả khi đó hạ hà cũng không có cách nào điều tra ra chuyện này. Hiện giờ, hạ hà nói Bùi Đông Lai chỉ có thể dựa vào cha của hắn không nói. Còn nói 20 năm trước là thời đại của cha Bùi Đông Lai. Cái này khiến cho Hạ Y Na rung động quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cha của hắn gọi là Bùi Vũ Phu, 20 năm trước có một ngoại hiệu nổi tiếng võ thần. Võ thần Tên như ý nghĩa Công phu của Bùi Vũ Phu rất cao từng một chiêu đánh bại võ thần Nhật Bản. Ở hắc đạo cùng giới võ học hoa hạ nhất Hô Bá Ướm. Hạ Hà nói tới đây kìm lòng không đau toát ra vài phần bội phục ngoài ra. Năm đó bùi vũ phu dưới ác lực của tứ đại thiếu gia kinh thành mà cưới được đệ nhất mỹ nhân của kinh thành. Ách! Hạ y na khiếp sở hát to miệng. Cảm giác kia dường như không phải người nói ra những lời này không phải là hạ hà thì đánh chết nàng cũng không tin cha của một người từng đeo bao lớn màu đen kia đến Đại học Đông Hải báo danh lại có quá khứ huy hoàng như vậy thậm chí là không thể tin nổi. Cha của con cũng là một trong những người thất bại năm đó. Hạ hà cười tự dở một tiếng cha năm đó cũng theo đuổi đệ nhất mỹ nhân kinh thành dịp vãn tình. Bất quá ngay cả cơ hội ước hẹn cùng nàng cũng không có. Bởi vì chuyện này mà mẹ con cười nhạo cũng như oán giận cha cả đời. Cả người hạ y na rung lên, hai mắt tối sầm thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Dường như hạ hà cũng biết hết thảy chuyện này quá mức thần kỳ khiến cho hạ y na rung động rất lớn. Thấy Hạ Y muốn té xỉu liền vội vàng vịnh chặt tay Hạ Y hô hô, dưới ánh đèn. Hạ Y thở hỗn hển từng ngụm lớn, đôi mắt trong mông nhìn Hạ Hà như muốn hỏi cái gì nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Cha biết con có một bụng nghi vấn nên cha liền nói đơn giản thôi. 20 năm trước bùi vũ phu đại náo yên kinh dưới áp lực của tứ thiếu gia kinh thành cướp đi đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Diệp ra giận mà không dám nói gì. Hai năm sau, Diệp vãng tình vì bồi vũ phu mà sinh một đứa con cũng chính là tiểu tử kia. Kết quả chết ở trên bàn mổ. Hạ Hà vừa nói tới đây dường như bởi vì cái chết của Diệp Vãn Tinh mà cảm thấy tiếc hận nên trong giọng nói mang theo vài phần thương cảm cái chết của Diệp Vãn Tinh khiến cho Diệp ra tức giận. Phái người thanh tẩy thế lực của Bùi Vũ Phu hơn nữa còn phái người đánh gãy một chân của Bùi Vũ Phu. Sau đó Bùi Vũ Phu mang theo tiểu tử kia quy ẩn cho đến năm nay mới hiện thân. Cha, không phải cha nói là Bùi. Cha của Bùi Đông Lai một chiêu đánh bại võ thần Nhật Bản sao? Sao có thể bị người khác đánh gãy một chân như vậy? Chẳng biết tại sao? Nghe Hạ Hà nói đến cố sự của Bùi Đông Lai thì Hạ Y Na không khỏi cảm thấy đau lòng một trận còn có. Mẹ của Bùi Đông Lai gọi là Diệp Vãn Tinh kia nàng cùng Diệp gia có quan hệ như thế nào Bùi Vũ Phu ở lĩnh vực võ học có thành tựu quả thật khiến cho người ta sợ hãi tháng phục nhưng con phải biết rằng võ công cao tới đâu cũng phải sợ thái đao. Xong quyền nan địch tứ thủ. Huống chi trong Diệp gia có một người bàn về công phu cũng không hề thua kém Bùi Vũ Phu. Hạ Hà thổn thức nói còn về phần Diệp vãn tinh nàng quả thật cùng Diệp ra có quan hệ. Cha của nàng cùng Diệp thật người nắm quyền Diệp ra hiện tại có thể nói là chiến hữu sinh tử. Mạng của Diệp thật là cha của Diệp vãn tình hy sinh thân mình dành lại lần này. Hạ Y Na không có lên tiếng mà là đang đợi Hạ Hà nói tiếp. Sau khi cha mẹ của Diệp Vãn Tình chết tại chiến trường thì Diệp Thạch vì muốn cảm ơn nên đã đem Diệp Vãn Tình về. Đối đãi như với con ruột của mình. Bởi vì nguyên nhân năm đó theo đuổi Diệp Vãn Tình nên hạ hà đối với chuyện tình của Diệp Vãn Tình vô cùng hiểu rõ mà đợi đến khi Diệp Vãn Tình lớn lên xinh đẹp như hoa hơn nữa thái độ đối đãi với người khác khiến cho những lão nhân kia hết sức vừa lòng. Những lão nhân kia muốn để cho con của mình cưới nàng về làm dâu trong đó có cả Diệp thạc. Bởi vì không muốn nước phù sa chảy vào ruộng người ngoài. Diệp thạch tính toàn để cho Diệp vãn tình cùng con của hắn Diệp cấm ở chung một chỗ. Nói tới đây. Hạ hà dừng lại một chút. Cười khổ không dứt bởi vì diệp vãng tình cùng diệp cấm cũng không có quan hệ máu mũ nên quyết định của diệp Thạch cũng không có tranh cãi quá lớn. Để cho diệp Thạch cùng mọi người nam mơ cũng không nghĩ tới chính là diệp vãng tình. Đệ nhất mỹ nữ kinh thành này cuối cùng bị bồi vũ phu đoạt đi. Chuyện tình năm đó đưa tới oanh động rất lớn ở trong một ít vòng luận quẩn đặc thù, diệp ra vô cùng nhục nhã. Chẳng qua là thời kỳ lúc ấy vô cùng mẫn cảm cộng thêm Diệp Gia đối với bùi vũ phu có một chút kiêng kị. Sợ bùi vũ phu cát chết lưới rách cho nên giận mà không dám nói gì. Hạ hà tiếp tục nói hai năm sau. Lúc Diệp vãn tình chết đi, Diệp Gia đã hoàn toàn đứng vững vàng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực. Ở dưới dạng tình hình này, Diệp vãn tình chết đi khiến cho Diệp ra tức giận cuối cùng cùng bùi vũ phu thù mới hận củ tính cùng một lượt mới có chuyện sau đó. Nguyên lai là như vậy. Hạ y na nghe được thì sợ hết hồn hết phía. Nàng cố gắng suy nghĩ xem năm đó bùi vũ phu là như thế nào mà dưới chân thiên tự dám cướp đi Diệp vãn tình. Nhưng mà... Vô luận nàng cố gắng như thế nào thì nàng cũng không thể hình dung ra được Nha đầu ngốc Nếu như không ngoài dự liệu Tiểu tử kia không cách nào bước vào được cửa chính của tầng gia Đến lúc đó hiện thực tàn khốc sẽ nói cho hắn biết Hết thảy cố gắng của nó không là gì không nói Còn có thể biến thành trò cười trong con ngươi hạ hà lón ra tinh quang gần từng chữ kể từ đó Chuyện tình của tiểu tử kia cùng cô bé Tần Gia cũng coi như thất bại. Nữ nhi bảo bối hoàn toàn có thể thay thế cô bé Tần Gia kia cùng tiểu tử đó ở chung một chỗ. Tâm tình Hạ Y Na phức tạp không có tỏ thái độ. Nữ nhi bảo bối. Con có phải cảm thấy thắng như vậy không chút vinh quang đúng không Hạ Hà xem thấu tâm tư của Hạ Y Na cười hỏi. Hạ y na khẽ gật đầu một cái sau đó thở dài nói con rất muốn cùng hắn ở chung một chỗ nhưng mà phương thức này sẽ làm cho lòng con bất an. Hơn nữa con không biết còn lại hy vọng hắn có thể quen minh chính đại bước vào cửa lớn của tầng gia. Ách! Lúc này đây! Đến lượt hạ hà giật mình hắn trợn mắt há hốt mồm mà nhìn hạ y na nữ nhi bảo bối. Con không có bị ấm đầu đó chứ cha. Chẳng lẽ cha không cảm thấy hắn rất khổ sao? Con thật không dám nghĩ hắn vì lời thề của chính mình mà cố gắng như vậy. Đến cuối cùng lại thành trò cười của người khác. Cái này đối với hắn mà nói tàn nhẫn như thế nào? Hạ Y Na dường như có thể hình dung ra được một màn kia, sắc mặt lộ ra mấy phần lo lắng. Đứa nhỏ ngốc cái thế giới này cũng không phải là chỉ cần cố gắng là có thể có hồi báo. Hạ Hà thở dài ngược lại, đôi khi cố gắng rất nhiều nhưng lại không nhận được gì. Con biết, Hạ Y Na khẽ lắc đầu chẳng lẽ cha không có phát hiện hắn cố gắng so với những người khác cố gắng khác nhau sao Hạ Hà hơi ngẩn ra không hiểu. Từ ý nào đó mà nói thì hắn đang đi lại con đường cha hắn đã đi. Sắc mặt hạ y na phức tạp nói mà dựa vào lời cha đã nói. 18 năm trước cha hắn mặc dù phong quen vô hạn cuối cùng lại chật vật quy ẩn. Hắn hôm nay xa xa không có bằng với huy hoàng năm đó của cha hắn. Càng không có giống như cha hắn cùng nữ nhân mình yêu thích ở chung một chỗ. Nhưng mà hắn lại cùng cha hắn rơi vào cùng một cái kết quả. Cái này quá tàn nhẫn nữ nhi bảo bối. Con xác định con thật sự yêu nó. Hạ hà bị lời nói của Hạ Y Na khiến cho hôn mê rồi. Theo hắn xem ra nếu Hạ Y Na thật sự yêu Bùi Đông Lai thì không có đạo lý nào ủng hộ Bùi Đông Lai ở chung một chỗ với cô bé khác. Con không biết cái gì gọi là yêu Cũng không có tư cách nói cái gì là yêu Con chỉ biết là con thích hắn Con thích cảm giác cùng hắn ở chung một chỗ Hạ y na hồi tưởng lại từng ly từng tí lúc Ở chung một chỗ cùng bùi đông lai Kìm lòng không đậu nở một nụ cười hạnh phúc Con rất muốn rất muốn cùng hắn ở chung một chỗ Cuối cùng gãi cho hắn trở thành thê tử của hắn Thật rất muốn. Nhưng mà nếu cùng con ở chung một chỗ mà hắn thốn khổ thì con tình nguyện làm một người khách qua đường đứng ở nơi xa nhìn hắn hạnh phúc. Vui vẻ bên tai vang lên lời nói của Hạ Y Hạ Hà hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Y Giờ khắc này. Hắn đột nhiên cảm giác được nữ nhi bảo bối của hắn khiến cho hắn cảm thấy có chút xa lạ Bởi vì Nữ nhi bảo bối của hắn không hề lấy mình làm trung tâm mà là nghĩ cho người khác Nữ nhân có thể khiến cho an nhân trưởng thành đồng thời nam nhân cũng có thể khiến cho nữ nhân trưởng thành Nàng đã trưởng thành Hơn một lúc lâu sau Hạ Hà phun ra một ngụm khó chịu thật sâu một lần nữa vương tay xoa đầu Hạ Y Lộ ra nụ cười vui mừng Y Y Con đã trưởng thành. Cha rất vui mừng. Hạ Y cười ngừng một tiếng. Cười đến đỏ cả mắt. Thật lòng mình hy vọng nam nhân mình thích cùng những nữ nhân khác ở chung một chỗ. Cái này cần bao nhiêu dũng khí? Cần bao nhiêu ý chí, ấm lạnh tự biết. Nhưng mà đứa nhỏ ngốc này, con phải nhớ kỹ nhân sinh trên đời ngắn ngủ mấy chục năm trong nháy mắt mà qua. Có một số việc lúc còn trẻ có thể làm thì phóng tay mà làm. Chỉ có như vậy lúc già rồi mới sẽ không lưu lại tiếc nuối hạ hà đêm hạ y na kéo vào trong ngực nhẹ giọng nói cha con năm đó thiết diệt vãn tình biết rõ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng cha con dám theo đuổi diệt vãn tình. Mặc dù không có thành công nhưng cha con không mất mặt cũng không có tiếc nuối. Con nếu yêu nó thì hãy theo đuổi đi. Chỉ cần nó còn chưa có kết hôn thì cuộc tỉ thí này nữ nhi của hạ bàng tử ta còn chưa có thua con nói con hy vọng nó hạnh phúc. Cái này có đúng hay không? Cái này là biểu hiện của lòng yếu đuối hay có thể nói là biểu hiện lòng dạ rộng lượng. Nhưng mà cha hy vọng con hiểu được đối với tiểu tử kia mà nói. Hạnh phúc chân chính chưa chắc là cưới về được một người thuộc gia tộc lớn. Trừ phi hắn có thể khiến cho những người ở thủ đô kia tâm phục khẩu phục. Nhưng mà con cũng biết chuyện đó là không thể nào. Kể từ đó, nữ nhi của hạ bàn tử ta lại càng không có lý do gì làm một người khách qua đường trong cuộc đời hắn. Hạ Ina nghe vậy liền ngẩn ngơ. 20 năm trước, cha con không có tranh giành được với Bùi Vũ Phu. Hiện tại cha hy vọng nữ nhi của cha không thể thu trong tay nhi tử của hắn. Cha chỉ hy vọng con có thể đem bùi đông lai dẫn tới trước mặt cha để cho cha của con có thể hao hảo thắng bùi vũ phu một lần hạ hà mỉm cười khích lệ có được hay không hạ y na lắc đầu. Không dám hạ hà lại khít tướng. Không phải. Hạ y na lắc đầu một lần nữa. Nói ra một câu để cho chính nàng đều là cảm thấy không giải thích được bởi vì Con cảm thấy được hắn có thể thành công Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 341 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 341 Thái tử Hồng Kinh Hội Trường An ở không dễ Người trong quan trường không có ai rảnh rỗi. Nói khoa trương một chút thì người bình dân xem quan trường cũng giống như người dương gian nhìn xuống âm phủ. Chỉ cần rướng cổ lên nhìn một chút là nổi da gà rồi. Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa lên trên ngọn cây. Thân là người nối nghiệp đời thứ tư của Diệp Gia Diệp Tranh Văn ngồi ở trong phòng làm việc. Hắn không giống như những nhân viên công vụ khác mà ngồi thưởng thức trà ngon hay đọc báo. Mà lúc này hắn đang nhanh chóng viết lại toàn bộ công việc của ngày hôm qua. Rồi lựa chọn ra những việc nào cần phải làm trước. Những việc nào cần phải giải quyết sau. Rèn rèn đột nhiên, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Diệp tranh văn để bút xuống. Hắn không lập tức nhấc máy lên nghe mà thoáng nhìn qua số người gọi điện. Sau đó mới nghe điện thoại vương chủ nhiệm. Tranh Văn đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Đầu bên kia điện thoại. Vị đại lão kia liền nói ngay vào điểm chính. Giọng nói cũng không tỏ ra cao cao tại thượng mà cũng không tỏ ra không thể nghi ngờ. Giọng điệu của người này vô cùng bình thẳng. Được. Diệp Tranh Văn trả lời một câu chắc chắn, sau khi cút điện thoại xong thì hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc. Đi ở trong hành lang, bước chân của Diệp Tranh Văn vô cùng ổn định, không để ý đến các phòng làm việc ở hai biên. Mặc dù hắn biết rõ, sau lưng của mỗi phòng làm việc đều là những chuyện tranh đấu khi xưa. Nhưng mà... Những việc này đối với Diệp Đại Thiếu Gia hắn không có quan hệ với nhau. Bởi vì, đối với nhiều người quan trường mà nói thì đều muốn vỡ đầu nát ớt để chen chân vào một chức vụ hoặc là một phòng làm việc nào đó. Nhưng đối với hắn mà nói thì đó chẳng qua chỉ là một cái ao nhỏ thậm chí thì đó chỉ là một cái ván cầu mà thôi. Rất nhanh, Diệp tranh văn đã đi đến cửa phòng của vương chủ nhiệm, hắn đứng lại rồi gõ vào cửa. Vào đi! Trong phòng truyền ra một giọng nói hời hợt, vô hình làm cho người ta có một loại cảm giác ác bát. Kết! Diệp tranh văn đẩy cửa vào. Ngồi đi tranh văn. Mắt thấy Diệp tranh văn đi vào phòng làm việc. Thân là nhân vật số 3 vương chủ nhiệm nhìn thoáng qua. Dơ tay lên ý bảo Diệp tranh văn ngồi xuống Đối mặt với sự khách khí của vương chủ nhiệm thì Diệp tranh văn cũng không tỏ ra khách sáo Hắn cũng không tỏ ra mình là Diệp đại thiếu gia mà cuồng ngạo Hắn gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, ngẫm đầu ẩn ngực tư thế vô cùng đoan chính Tranh văn, hôm nay tôi gọi đến đây là muốn an bài cho cậu một công việc Vương chủ nhiệm nhìn tư thế ngồi đoan chính của Diệp Tranh Văn mà có chút cảm thán, hắn cười nói. Xin Vương chủ nhiệm cứ nói. Diệp Tranh Văn tỏ ra đúng mức. Ngày 25-12 tới đây, chúng ta sẽ tiến hành một buổi hội thảo về vấn đề nghiên cứu kinh tế học. Chúng ta sẽ lo các công việc chính của buổi thảo luận ấy. Các bộ, các ủy ban trung khác đều sẽ tham gia. Vương chủ nhiệm nghiêm mặt nói ngày hôm qua. Trước khi tan việc chúng tôi đã tính toán để cho cậu chịu trách nhiệm về lần hội nghị này. Cậu hãy nghĩ rồi làm một bản báo cáo, sau đó đưa đến đây để tôi nhìn xem. Đã biết, Vương chủ nhiệm. Diệp tranh văn nhanh chống đem những công tác mà Vương chủ nhiệm nói lưu vào laptop tốt hơn nữa còn dùng ký hiệu đó là công việc quan trọng. Mọi việc đều được vương chủ nhiệm nhìn thấy ở trong mắt, hắn thầm khen ở trong lòng. Ở hắn xem ra, cho dù Diệp Tranh Văn không dựa vào Diệp Gia thì chỉ bằng năng lực cá nhân của hắn thì tiền đầu ngày sau sẽ vô hạn lượng. Mà thân là nhân vật đầu lĩnh của đời thứ tư trong Diệp Gia. Được Diệp Gia dùng vô số nguồn lực ủng hộ nên không thể nghi ngờ năng lực của Diệp Tranh Văn. Bởi vì biết được tầm quan trọng lần này của hội nghị nên Diệp Tranh Văn cũng không nôn nóng làm Mà là hắn tính toán nên làm gì cho tốt Sau khi tan việc Diệp Tranh Văn không có về nhà liền mà là ngồi trên một chiếc vuông vu rồi đi ra khỏi cơ quan đại viện 40 sau Diệp Tranh Văn đón thẳng xe đến thẳng một hội sở có tên là Hồng Kinh Hội Đối với người bình thường mà nói thì ba chữ Hồng Kinh hội kia vô cùng xa lạ đối với họ. Nhưng mà, đối với những người ở trong cái vòng luận quẩn thì cánh cửa Hồng Kinh hội kia còn cao. Cao hơn cánh cửa của những hội sở khác. Có thể nói không khoa trương chút nào thì ở quốc nội. Người nào mà có thể gia nhập được vào Hồng Kinh hội thì đó chính là một điều vẽ vang. Bởi vì, trong Hồng Kinh Hội có tụ tập rất nhiều đệ tử cán bộ cao cấp. Trong đó có tướng, có doanh nhân, có đại tướng ở biên giới còn nhiều hơn nữa những hài tử đời sau ở trong hoàn thành. Trong vòng 8 năm lại đây, Hồng Kinh Hội phát triển với một tốc độ chóng mặt, giống như một cái lưới lớn. Lấy toàn bộ lợi ích của mọi người buộc chặt vào nhau. Phần năng lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Trong 8 năm qua, cánh cửa kia chỉ có một lần rơi chậm lại. Một lần. Bởi vì một câu nói của Diệp Đại Thiếu Gia đã khiến cho công chúa của Nạc Lan Gia trở thành phương hoàng. Leo lên đầu cành. Hồng Kinh Hội. Hội sở dành cho tất cả các hoàng khố là do một tay Diệp Tranh Văn thành lập ra. Hắn được xưng là thái tử, cũng là người đảm nhận chức hội trưởng. 7 giờ 30 phút, Hồng Kinh Hội, Diệp Tranh Văn ở trong phòng ăn riêng. Diệp Tranh Văn ngồi trước bàn ăn, bộ dạng ưu nhã tiêu diệt thức ăn ở trước mang. Một nữ nhân đeo kính đen, có gương mặt xinh đẹp. Dán người ma nguyễn. Làn da trắng nõn ngồi đối diện với Diệp Tranh Văn. Chăm chú nhìn vào hắn ăn. Có thể nói rồi. Không biết qua bao lâu. Diệp Tranh Văn dừng dùm cơm. Cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau miệng. Nhìn vào nữ tử đối diện. thản nhiên nói. Vâng, hội trưởng. Nghe được Diệp Tranh Văn nói thế. Nữ nhân liền nói đã qua được một tuần, bùi đông lai đi xuống Nam Cảng. Hắn dùng thời gian một tuần đã khiến cho hắc đạo ở Nam Cảng đổi chủ. Ta muốn điều mà người khác không biết. Diệp tranh vanh khẽ nhíu mày, cắt ngang lời nói của nữ nhân này, giọng nói tỏ ra bất mãn. Tương cương bị phương khôn và lăng hoa cường hạ thủ chết trên đỉnh núi Thái Bình. Đầu tiên là bồi đông la chém dếp con của Phương Khôn là Phương Húc Đông. Sau đó âm thầm câu kết với ông chú của Hồng Tinh. Lại mượn tay của cảnh sát để tiêu diệt lăng hoa cường. Có lẽ làm nhận ra diệt tranh vanh đã bất mãn. Trong lòng nữ nhân này liền hơi căng thẳng nhưng mà giọng nói vẫn tỏ ra bình tĩnh điều đáng ngờ duy nhất chính là sau khi Bùi Đông Lai ra tay với Lăng Hoa Cường thì đem Lăng Hoa Cường đến một nơi tên là Thôn Đinh rồi bí mật dết chết Lăng Hoa Cường. Nguyên nhân Diệp Tranh Văn lại mở miệng Dựa vào tình báo mà chúng ta thu được thì Trang biết Phàm bạn cùng phòng với Bùi Đông Lai là con riêng của Lăng Hoa Cường. Bùi đông lai đối phó với Lăng Hoa Cường cũng có một ít quan hệ với hắn. Nữ nhân bổ sung. Nghe được bùi đông lai ghét chết Lăng Hoa Cường. Trở thành người phía sau màn của hắc đạo Nam Cảng thì vẻ mặt của Diệp Tranh Văn cũng không có biến hóa. Dường như hắn cũng không để ý đến chuyện này. Trầm ngâm một lát. Hắn lại hỏi còn về phần bùi vũ phu nữ nhân khẽ lắc đầu sắc mặt chán nản cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt của Diệp Tranh Văn. Tiếp tục điều tra đi. Chân mày Diệp Tranh Văn khẽ nhíu lên, bất quá hắn không có trách cứ với nữ nhân tên là Hoàng Oanh này. Bởi vì hắn biết, tra không ra thế lực phía sau và hướng đi của Bùi Vũ Phu không phải là do Hoàng Oanh bất lực. Cũng không phải là mạng lưới tình báo của Hồng Tinh quá kém mà là bởi vì bùi vũ phu giấu diêm quá sâu. Sâu đến nổi Diệp ra vận dụng toàn bộ thế lực cũng không có cách nào điều tra ra được. Thấy Diệp tranh văn không có trách mình. Hoàng Oanh âm thầm thở vào nhẹ nhõm sau đó ngẫm đầu. Do dự một chút. Nói hội trưởng. Lấy khuynh hướng phát triển của Bùi Đông Lai thì càng lúc thế lực của Bùi Đông Lai càng trở nên lớn hơn. Chúng ta có cần âm thầm ngăn cản không không cần." Diệp Tranh Văn nhẹ nhàng lắc đầu, Khó miệng nở ra một nụ cười khinh thường tạm thời không nói đến chuyện hắn vẫn là một đứa hài tử. Hắc đạo vĩnh viễn không thể lên được mặt bàn. Hắn ở bên hắc đạo càng lợi hại thì sẽ khiến người của Tần Gia càng trở nên thất vọng đối với hắn mà thôi. Hoặc là nói cho tới bây giờ người của Tần Gia chưa bao giờ hy vọng gì vào người của Bùi Đông Lai cả. Nếu như không có cha của hắn thì hắn sớm đã chết 100 lần. Vẽ mặt Hoàng Oanh cũng khinh thường. Nàng không hiểu rõ một người không có bất cứ căng cơ gì. Chỉ bằng một người phụ thân là bồi Vũ Phu thì có tư cách gì mà đấu với Diệp Đại Thiếu ra đây? Ở thời đại này, hợp lại cũng là một loại bản lãnh. Ta và cô không phải cũng như vậy sao dường như đã đoán được ý nghĩ trong lòng Hoàng Oanh. Diệp Tranh Văn cười nhạt. Sắc mặt Hoàng Oanh liền biến sắc. Do dự một chút, Nói nếu không có gì bất ngờ thì 25-12 này Bùi Đông Lai sẽ cùng cổ Bồi Nguyên đến Yên Kinh để tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận kinh tế. Hơn nữa rất có thể hắn sẽ là người lên phát biểu. Ngoài ra, tầng Đông Tuyết cũng đại diện cho Trần Tử Đạo Sư lên phát biểu. Chúng ta cần phải làm gì ta cho cô một tháng để cô làm một mô hình luận văn. Giọng nói của Diệp Tranh Văn vẫn hời hợp nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác không thể nghi ngờ cô chuẩn bị để còn mà lên phát biểu. Vâng, hội trưởng. Đầu tiên là Hoàng Oanh ngẫn ra, sau đó tràn đầy vui mừng mà đứng lên, hướng về phía Diệp Tranh Văn cuối chào lĩnh mệnh. Diệp Tranh Văn phức tay kết thúc nói chuyện, Hoàng Oanh thức thờ rời đi. Tầng đông tuyết A, tầng đông tuyết.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 Lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng của Diệp Tranh Văn Trên mặt Hoàng Oanh nở ra nụ cười lạnh Lặng lẽ nắm chặt hai đấm Cùng lúc đó Diệp Tranh Văn đi đến bên cửa sổ Nhìn đèn đốt sáng trương bên ngoài tự cấm thành rồi lấy ra di động Bấm lấy một số tôi bất kể cậu dùng biện pháp gò Cậu cần phải giành được chức quán quân của lần đại bỉ vỏ năm nay Biết rồi anh Đầu bên kia điện thoại Một người đang ở trong trụ sở huấn luyện Trên mặt có trét một lớp nước sơn trước tiên cung kính trả lời Diệp Tranh Van Sau đó hỏi thêm có cần phế bỏ tên phế vật ấy trong lúc các đấu không không cần Diệp Tranh Van lắc đầu ta sẽ khiến hắn giống như chó có tan mà cút ra khỏi yên kinh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 342 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 342 sẽ không để mất thể diện Mùa đông ở Đông Hải tuy không rét bằng ở phương Nam nhưng mà vẫn làm cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương Bởi vì mùa đông ở Đông Hải khác với mùa đông ở phương Bắc Mùa đông ở phương Bắc là lạnh và khô, chỉ cần ăn mặc nhiều thì gió sẽ thổi không lọt, sẽ không còn cảm giác lạnh. Còn mùa đông ở Đông Hải thuộc về cái lạnh của phương Nam. Cái lạnh này thấm sâu vào trong xương. Cho dù cậu có ăn mặc nhiều như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng vẫn lạnh. Lúc này đây trong sân trường, Bùi Đông Lai thân mặc một bộ đồ đen bó sát người. Bắt đầu luyện công buổi sáng Đối với bùi đông lai mà nói thì mỗi ngày hắn ở sân thể dục chạy một vòng cho nóng người Sau đó hắn sẽ ra phía sau rừng cây của trường Tiến hành luyện tập quyền pháp Mùa hè Lúc bùi đông lai thường xuyên ra sau rừng thì hắn còn gặp phải nhiều đôi nam nữ đánh giả chiến Nhưng lúc này khí trời đã chuyển sang lạnh rồi Nơi này đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều. 2. Sau khi bùi đông lai chạy xong một vòng thì phía sau lại xuất hiện những tiếng bước chân. Đây là một cô bé mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng. Xuất hiện ở phía sau bùi đông lai không xa. Đang đuổi theo bùi đông lai. Phù có lẽ là khí trời buổi sáng hơi lạnh nên cô bé kia vốn có khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này lại trở nên có chút hồng. Hai tay nàng bỏ vào trong túi áo. Thoạt nhìn thì không ra bộ dạng của một vận động viên chuyên nghiệp. Trên thực tế, nàng cũng không phải là một vận động viên chuyên nghiệp. Cách đây 20 ngày nàng mới chạy bộ, sau khi rời giường nàng liền ra sân tập thể dục. Lạnh không nhận thấy được phía sau truyền đến tiếng bước chân quen thuộc bùi đông lai cô ý chạy chậm lại quay đầu lại cười hỏi U-V-K-W-W-H Hạ gật đầu Sau đó có lẽ là cảm thấy có chút mất thể diện nên bỏ hai tay ra ngoài Nhưng mà gương mặt nàng lại càng đỏ hơn Nghĩ một hồi đi Chân nóng rồi đến lúc đó sẽ không còn thấy lạnh nữa. Bùi đông lai cười an ủi một câu nhưng trong lòng có chút cảm động, cảm động vì hành động của Hạ Y Na. Bởi vì, hắn biết, một cô bé được sinh ra trong một gia đình không thiếu gì lại có thể không ngủ nướng. Mỗi ngày rời giường dậy sớm để chạy bộ với mình cũng không phải là để tăng cường sức khỏe. Cũng không phải là như lời nàng nói là để giảm cân. Đối với nữ nhân mà nói thì họ tình nguyện uống trà để giảm cân. Không ăn cơm để giảm cân nhưng không bao giờ vận động để giảm cân. Huống chi một người được nuôn chiều từ bé như Hạ Y Cậu cậu không lạnh sao Hạ Y nhìn bùi đông lai rồi hỏi. Quen rồi nên không cảm thấy lạnh nữa. Bùi Đông Lai cũng không có giải thích cho Hạ Y Na biết. Trong lúc hắn chạy bộ thì hắn lợi dùng ám kinh để phong bế lỗ chân lông. Căn bản là sẽ không sợ cái lạnh. Cắt, huyện sứ gì đâu. Hạ Y Na cùng chạy song song với Bùi Đông Lai. Biểu môi tớ cũng đã chạy 20 ngày rồi nhưng tại sao vẫn thấy lạnh cậu mới chạy có 20 ngày nhưng tớ đã được 20 năm rồi. Bùi đông lai dở khóc dở cười Từ lúc hắn 3 tuổi dưới sự yêu cầu của bùi vũ phu thì ngày nào hắn cũng rèn luyện thân thể Chỉ có lúc bởi vì cơ thể dung hợp với linh hồn của tiêu phi nên hắn mới gián đoạn trong khoảng thời gian này Từ lúc trong bụng mẹ cậu đã bắt đầu rèn luyên rồi à hạ y na hừ một tiếng Sau đó thấy bùi đông lai không nói lời nào thì do dự một chút Hỏi nghe Vũ Trạch nói cậu sẽ cùng với lão hiệu trưởng đi yên kinh tham dự hội thảo nghiên cứu và thảo luận kinh tế. Chuẩn bị như thế nào rồi ngày hôm qua vừa mới làm xong. Chút nữa sẽ đưa cho lão hiệu trưởng xét duyệt. Vẽ mặt bùi đông lai tự tin, nói vấn đề không lớn. Hạ y na hỏi câu này cũng có hai ý nghĩa. Một mặt là hỏi Bùi Đông Lai chuẩn bị xong mô hình kinh tế kia Mặt khác là hỏi Bùi Đông Lai đã chuẩn bị bước vào tầng ra chưa Lúc này nghe Bùi Đông Lai nói thế Hạ Y cũng không có hỏi thêm nữa mà là cười cười rồi vương tay ra làm động tác phổ tay tên ra họa biến thái Chúc cậu may mắn Cảm ơn Bùi Đông Lai dơ tay lại Bộp hai bàn tay đụng vào nhau, một lớn một nhỏ, một cứng một mềm. Bàn tay kề nhau. Trái tim của Hạ Y Na không khỏi đập mạnh. Nàng không nhịn được mà đem ánh mắt nhìn vào bàn tay của hai người. Ý hợp tâm đầu sao? Trong đầu Hạ Y Na thầm hỏi. Khó miệng nở ra nụ cười sáng lạng. Sau đó nói bùi đông lai đồng họp. Trở về phải mời khách nha. Bùi Đông Lai đồng học: Bên tai vang lên 5 chữ này thì Bùi Đông Lai không khỏi nhớ đến lúc trước tầng đông tuyết cũng thường gọi mình bằng tên này. Hắn liền mỉm cười, gật đầu với Hạ Y Na một cái. Sau khi kết thúc việc chạy bộ thì Bùi Đông Lai liền mang theo Hạ Y Na ra phía rừng cây sau trưởng để luyện quyền. Đạt được mục đích thì Hạ Y Na liền chủ động nhờ Bùi Đông Lai dạy phương thức đứng tấn. Tư thế nàng đứng thì rất đẹp nhưng mà làm cho người ta có chút vận tâm là bởi vì hai chân nàng hơi nghiêng lúc nào cũng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đối với người luyện võ mà nói thì đứng tấn là một môn căn bản nhất. Bùi Đông Lai đã bước qua cánh của ám kính. Đang bước đến ám kính đại thành tự nhiên là sẽ không cần đứng tấn nữa Lúc Hạ Y Na đứng tấn thì Bùi Đông Lai liền luyện một bộ quyền vô danh mà Bùi Vũ Phu đã dạy cho hắn Từ lúc thực lực cùng cảnh giới tăng lên Bùi Đông Lai càng ngày càng cảm giác được bộ quyền pháp này của Bùi Vũ Phu bác đại tinh thần Cho đến hôm nay hắn cũng chỉ lĩnh ngộ được một ít mà thôi Rầm một canh giờ sau Bùi Đông Lai thu quyền Trong nháy mắt Một bàn tay đặt trên một cây khô Ám trình đột nhiên bùng nổ Cây khô liền lập tức chia 5 xẻ 7 Biến thái Mặc dù trong vài ngày đây Hạ Y Na đã thấy được những tuyệt kỹ thần kỳ của Bùi Đông Lai Nhưng lúc này Hạ Y Na cũng bị cả kinh không nhẹ Hôm nay đến đây là kết thúc, tớ đến phòng lão hiệu trưởng đây. Bùi đông lai like cười rồi nói. Hạ y na vật đầu nhưng trong lòng lại nổi lên những đợt sống. Chẳng lẽ hắn giống với trong sát? Mỗi người đều là hóa thân của thiên sứ và ác ma. Bên trái là thiên sứ. Bên phải là ác ma. Không có đáp án. Thông qua tin tức do Hạ Hà cung cấp thì Hạ Y Na biết được Bùi Đông Lai ở trong hắc đạo sát phạt. Động tác vô cùng quyết đoán. Lòng dạ vô cùng ác độc điều này đã làm cho nàng động dung. Mà giờ phút này, Bùi Đông Lai lại hiện ra vẻ hiền hòa và tôn kính đối với lão hiệu trưởng. Hai điều này hoàn toàn trái ngược với nhau. 7 giờ 25 phút, Bùi Đông Lai cầm lấy phần tài liệu kia đi đến cửa phòng làm việc của Cổ Bồi Nguyên. Giống như dự đoán của Bùi Đông Lai, lúc này cửa phòng làm việc đang khoáng, Cổ Bồi Nguyên vẫn chưa đến. Đông Lai 7 giờ 30 phút Cổ Bồi Nguyên đi đến phòng làm việc thì nhìn thấy Bùi Đông Lai. Đầu tiên là ngẩn ra sau đó đã hiểu ra cái gì. Lộ ra một nụ cười mong đợi Lão sư Bùi Đông Lai liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười Mau đem đồ vật của cậu cho ta nhìn xem nào Cổ Bồi Nguyên gấp gáp mở cửa phòng ra Hận không thể kéo tay Bùi Đông Lai đi vào Bùi Đông Lai cười cười đi vào phòng làm việc Chủ động lấy ra tài liệu rồi bỏ lên bàn làm việc của Cổ Bồi Nguyên Thấy chỉ có hơn 30 tờ tài liệu thì cổ bồi nguyên hơi ngẩn ra, chân mày hơi nhíu lại Bùi Đông Lai nhìn thấu tâm tư của cổ bồi nguyên nhưng mà không lên tiếng Hắn xoay người lại giúp cổ bồi nguyên dọn dẹp lại phòng làm việc Đông Lai Cổ bồi nguyên do dự một lát cũng không có xem phần tài liệu kia mà là gọi bùi Đông Lai Bùi Đông Lai nghe vậy Dừng bước rồi quay đầu lại lão sư. Có chuyện gì thế có lẽ cậu còn chưa biết. Bạn gái của cậu cái cô bé gọi là Tần Đông Tuyết kia cũng tham gia buổi thảo luận lần này. Cổ bồi nguyên khẽ thở dài nàng đại diện cho Trần Tử Viết. Mà Trần Tử Viết chính là một ngôi sao sáng trong lĩnh vực kinh tế học của quốc nội. Người này từng du học bên Việt Nam và từng được gốc đại ca chỉ cho vài chiêu cơ bản. Cháu biết. Bùi Đông Lai trả lời cháu còn biết. Bắc có Trần Tử viết. Nam có Bồi Nguyên. Cả hai được xưng là tuyệt đại song kiêu trong lĩnh vực kinh tế. Sự tiếp của hai người cháu cũng đã nghe qua. Cổ Bồi Nguyên nhìn vào khuôn mặt của Bùi Đông Lai. Thêm ý nói đối với cậu mà nói thì lần thảo luận này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cậu hiểu chưa dạ? Bùi đông lai gật đầu. Hắn biết rõ. Lần thảo luận này sẽ không chỉ có quan hệ đến thể diện của bùi đông lai mà còn quan trọng với hắn. Đây là cổ bồi nguyên muốn dùng lần thảo luận này để rửa đi phần nhụm đen trên người bùi đông lai. Để cho người của tầng gia thậm chí là nhiều người nhìn bồi đông lai bằng một con mắt khác. Lão sư này cả đời không bao giờ làm việc gì trái lương tâm nhưng mà vì cậu có thể ta sẽ phá lệ một lần. Cổ bồi nguyên trầm mặt một hồi lâu rồi thở dài chỉ cần cậu nguyện ý. Ta sẽ tranh thủ thời gian còn lại mà vì cậu làm phần mô hình kinh tế này. Đến lúc đó cậu sẽ lấy danh nghĩa của mình để đi lên đài đọc bài luận văn này Cảm ơn ngài lão sư Rất cảm ơn ngài Nghe cổ bồi nguyên nói thế Nhìn mái tóc trắng cùng với vẻ kiên quyết trên mặt của cổ bồi nguyên thì trong lòng bùi đông lai run lên Hắn chân thành nói cảm ơn rồi sau đó nhẹ giọng nói lão sư Xin ngài hãy tin tưởng học sinh của mình Cháu sẽ không để bồi ra bị mất mặt càng không ném đi mặt mũi của ngài. Cả người cổ bồi nguyên run mạnh. Hắn thấy được một vẻ mặt bất khuất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fr 343 truyền audio được phát hành tại truyền audio.fr Chương 343 ai mạnh ai yếu Sự thật sẽ chứng minh, đến trường thật sự rất tốt sao? Vào lúc hoàng hôn, đối diện với Đại học Đông Hải, Trần Anh ngồi ở trên một chiếc gió rang lơ nhìn vào cảnh tượng náo nhiệt trước trường. Không nhịn được mà thầm hỏi chính mình. Không có đáp án. Đối với một người từ nhỏ khắc khổ huấn luyện để trở thành thành viên chính thức trong Long nha như Trần Anh mà nói thì hai chữ sinh viên cách xa nàng cả vạn dặm. Có lẽ là ở trước trường học có quá nhiều xe nên chiếc gió răng lơ của Trần Anh cũng không có quá nhiều người chú ý. Rất nhanh Trần Anh thấy được bồi đông lai từ trong sân trường đi ra. Thấy một màn như vậy thì Trần Anh liền đẩy cửa ra rồi bước xuống xe. Trần Anh vừa mới xuống xe thì liền hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ rằng từ trong chiếc rang lơ xuống lại là một nữ nhân oai hùng, xinh đẹp như vậy. Thấy mọi người vây quanh Trần Anh thì bồi đông lai cười khổ một tiếng, hắn bước chân nhanh đi đến bên cạnh Trần Anh. Quy! Đây không phải Trạng Nguyên Lan sao là hắn chẳng. Chẳng lẽ Mỹ nữ kia lại là bạn gái của hắn. Phước. Mỹ nữ kia thoạt nhìn cũng đã 25 t. Còn Trạng Nguyên Lan thì bao nhiêu là một nhân vật phong vân trong Đại học Đông Hải thì mỗi hành động của Bùi Đông Lai đều được mọi người chú ý. Vô luận hắn đi đến chỗ nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm. Vì vậy khi hắn đến gặp Trần Anh thì làm cho đám sinh viên kia nghị luận ríu ríp. Ăn cơm chưa sắc mặt Trần Anh phức tạp nhìn vào bùi đông lai nhưng trong vẻ phức tạp đó còn có vài phần quan tâm. Còn chưa ăn. Bùi đông lai cười cười. Quả thật là hắn chưa ăn cơm. Sau khi tan họp thì hắn liền nhận được điện thoại của Trần Anh. Căn bản là không có thời gian để ăn cơm. Mà trước đây, cứ hai ngày là Trần Anh lại gọi điện thoại đến cho Bùi Đông Lai. Mục đích chỉ có một đó chính là Trần Diêm Vương ngồi không yên. Đối với Trần Diêm Vương mà nói, hắn và Bùi Đông Lai đạt thành hiệp nghị. Hắn đem toàn bộ hy vọng đoạt chức quán quân tại lần đại bỉ võ toàn quốc đặt vào người Bùi Đông Lai. Nhưng mà, từ sau khi Bùi Đông Lai ở trại huấn luyện đại đội đặc chủng Đằng Long đánh bại ngư lỗi ra thì đến bây giờ hắn vẫn còn chưa bước đến nơi ấy nửa bước. Mà cái gọi là thi đấu bộ đội đặc chủng toàn quốc chính là tiến hành tỉ thí. Người giành chiến thắng cuối cùng sẽ giành chức vô địch. Sáu người tạo thành một tiểu đội đặc chiến. Một người là đội trưởng. Hai người là tay súng bắn tỉa. Hai người quan sát cùng cùng một người có nhiệm vụ đột kiếp tạo thành một tiểu đội. Ở Trần Diêm Vương xem ra. Tuy rằng năng lực tác chiến từng binh sĩ thì bồi đông lai không thể chê vào đâu nhưng mà dù sao đây không phải là tranh tay dành cho từng người mà chính là toàn đội. Cho nên, Bùi Đông Lai cũng cần phải phối hợp với 5 đồng đội còn lại để có thể phối hợp ăn ý với nhau. Mà Bùi Đông Lai chẳng những không có huấn luyện chung với 5 người đồng đội kia, thậm chí ngay cả huấn luyện quân sự thì hắn cũng chưa từng trải qua. Điều này làm cho Trần Quốc Đào ngồi yên mới là chuyện lạ. Đi ăn cơm rồi ta sẽ đưa cậu đến Giang Ninh. Trần Anh nói ngay vào điểm chính lên xe đi. Bùi đông lai gật đầu rồi đem bơn à, lưng uh, ném vào trong xe, rồi bước vào. Sau đó, ở cái nhìn kinh ngạc của mọi người, chiếc gió răng lơ giống như là một con quái thú sông ảo lên trên đường. Biến mất trong tầm mắt của mọi người. Có lẽ là thời gian quá gấp cho nên đi được một đoạn thì Trần Anh tùy ý đưa xe đến một quán cơm ở bên đường. Đây là danh sách các thành viên của các đội tham gia đại bỉ võ lần này, mỗi đội đều có một bảng giới thiếu chi tiết. Sau khi xe dừng lại, Trần Anh liền đưa cho Bùi Đông Lai một sắp tài liệu cậu cần phải chú ý đến 3 chiến đội. Tây Bắc tuyết báo Đông Bắc Mảnh Hổ cùng Yến Kinh Lan Nha. Trong đó cần phải đặc biệt chú ý đến Lan Nha. Bọn họ đã liên tục đoạt chức quán quân của Đại Bỉ Võ trong 3 năm liền. Cũng ở năm ngoái trong lúc tham gia Đại Bỉ Võ Toàn Cầu. Bởi vì có một chút sai lầm nên bọn họ đã bại dưới tay của đội phòng không không quân Việt Nam. Lan Nha Bùi Đông Lai cầm lấy sớp tài liệu Như có điều gì suy nghĩ Nói nó cùng Long Nha có quan hệ như thế nào không có quan hệ gì cả Thân mình của Trần Anh dừng lại bất quá Ngoài Long Nha ra thì Lan Nha chính là chiến đội đặc biệt nhất Nếu không phiếu trên cũng sẽ không phái bọn họ tham gia đại bỉ võ toàn cầu Tại sao không phái Long Nha đi Bùi Đông Lai không nhịn được mà hỏi ở hắn xem ra nếu phái Long Nha đi thì đấu thì sẽ giành được chứng quán quân ngay. Nhưng mà so với quân đội Việt Nam thì đám quân đội TQ chỉ là một lũ chi khen mà thôi. Thành viên Long Nha không được bại lộ. Sắc mặt Trần Anh ngưng trọng trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, vài phần thương cảm. Nàng đã bại lộ. Nàng không thể quay lại Long Nha nữa. Dường như đã nhận ra vẻ thương cảm của Trần Anh. Bùi Đông Lai cũng không nói gì thêm mà cầm xấp tài liệu xuống xe. Sau đó đi theo Trần Anh vào quán cơm. Hai người ngồi gần ở cửa sổ. Đợi khi Trần Anh gọi hết món rồi thì Bùi Đông Lai mới mở sắp tài liệu ra. Đập vào mắt hắn chính là tài liệu có liên quan đến đặt chiến đội lan nha. Cậu cần phải chú ý vào người ở giữa. Thấy bùi đông lai đang nhìn sắp tài liệu kia thì Trần Anh nhắc nhở. Bùi đông lai không có lên tiếng mà nhìn thẳng vào cái người ở giữa trong bức hình kia. Người kia có cấp bậc là thường úi. Trong tay đang cầm một khẩu súng. Tuổi cũng không quá lớn. Ánh mắt làm cho người ta có một loại cảm giác thâm thuế, sắc bén, danh hiệu huyết lan, tuổi 21 tuổi, chiều cao 182cm, thân phận tay súng bắn tỉa số 1 của bộ đội đặc chủng lan nha. Vinh dự liên tục hai lần được đứng hạng nhất về thế loại tác chiến cá nhân trong đại bị võ. Trong đại bỉ võ toàn cầu đã đạt được danh hiệu đệ nhất xã kiếp. Hai lần giành được danh hiệu đệ nhất cách đấu. Thực lực của hắn so với thành viên dự bị của Long Nha thì còn mạnh hơn. Thấy Bùi Đông Lai xem lưu liệu của huyết lan thì Trần Anh mở miệng. Vậy tại sao hắn không tiến vào Long Nha Bùi Đông Lai cũng không có tỏ ra khẩn trương khi gặp phải một cao thủ như vậy. Vẽ mặt hắn vẫn bình tĩnh như nước Bởi vì hắn không muốn ở dưới đáy của Long Nha Hắn sẽ vượt qua thành viên chính thức của Long Nha rồi mới tiến vào Long Nha Trần Anh giải thích ngày hôm nay Hắn đã làm được điều này Thậm chí là còn vượt xa hơn Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau đợt đại bị võ lần này Hắn sẽ được tiến vào Long Nha Bùi Đông Lai lại nhìn về tấm ảnh Hắn họ Diệp tên Thiên Giọng nói Trần Anh phức tạp là người của Diệp gia Thoạt nhìn, đối với hắn thì tỉ rất quen thuộc Bùi Đông Lai cười cười U, V, K, W, W, H Trần Anh ngược đầu Chậm rãi nói bởi vì hắn là sư đệ của ta Hơn nửa Diệp ra có ý để hắn kế thừa y bác của sư phụ ta. Đợi đến lúc thời cơ chính mùi, hắn sẽ thay thế sư phụ của ta trở thành thủ lĩnh của Long Nha. Diệp Thiên Diệp Cô Thành Bùi Đông Lai trầm mặt không nói khẽ nheo ánh mắt lại. Trần Anh thấy thế thì có chút hối hận vì đã nói ra chân tưởng. Nàng cầm lấy ly nước rồi uống. Dường như muốn làm cách này để che giấu phần lúng túng kia đi. Dư quan lại nhìn chăm chú vào Bùi Đông Lai. Lúc này đây, Bùi Đông Lai cũng không chú ý đến tư liệu của Diệp Thiên nữa mà lần lượt mở tư liệu của từng người trong đặc chiến đại đội Lan Nha ra xem. Bởi vì lúc nãy Trần Anh đã nhắc nhở, nên Bùi Đông Lai chỉ chú ý đến Lan Nha. Mạnh hổ cùng tuyết báo, Mấy tư liệu khác thì hắn chỉ nhìn sơ qua mà thôi Đợi phục vụ mang hết thức ăn lên thì bơn Dơn Dơn Lơn Cũng đem tất cả tài liệu cất lại Rồi đưa tới trước mặt Trần Anh Không lấy về nghiên cứu một chút ư Trần Anh hơi nghi ngờ Bùi đông lai cười cười rồi chỉ vào đầu đều nhớ hết rồi Hơn nửa tôi tin tưởng những tài liệu này chiến hữu của tôi cũng đã nhìn hết rồi. Trần Anh hơi ngẩn ra, lộ ra một nụ cười khổ. Bùi Đông Lai không nói gì thêm mà lấy giấy lau đôi đũa rồi đưa đũa cho Trần Anh. Có lòng tin không Trần Anh nhận lấy đôi đũa do dự một chút hỏi. Tôi đã đáp ứng da da của tỷ, phải giúp ngài lấy chức vô địch. Bùi Đông Lai khẽ mỉm cười. Giọng nói hời hợp nhưng lại tràn đầy tự tin. Ách! Thấy Bùi Đông Lai tự tin như vậy thì Trần Anh có chút kinh ngạc. Dù sao ở nàng xem ra. Nói về tác chiến cá nhân thì cho dù Bùi Đông Lai có mạnh hơn Diệp Thiên đi chăng nữa nhưng mà Diệp Thiên cùng với các thành viên đặt chiến lan nha suốt ngày ở chung với nhau để huấn luyện. Thi hành nhiệm vụ. Sự ăn ý vô cùng tốt hơn nữa đã trải qua bao biết bao lần khảo nghiệm. Còn Bùi Đông Lai thì không có kinh nghiệm bằng. Mặc dù Bùi Đông Lai đã nhận ra được Trần Anh đang nghi ngờ mình nhưng hắn cũng không có giải thích gì. Mà là lơ đảng hỏi Trần Tỉ. Có rất nhiều người nói năm đó cha tôi bị sư phụ của tỷ đánh gãy một chân rồi khỏi yên kinh. Tỉ thấy việc này như thế nào? Trần Anh há mồm ra, nhưng chưa trả lời. Hoặc là nói tỷ cảm thấy giữa cha tôi và sự phụ của tỷ, người nào lợi hại hơn bùi đông lai đổi phương thức hỏi thăm. Bàn về thực lực cách đấu thì bọn họ sàn sàng như nhau. Trần Anh nhìn bùi đông lai, nghiêm mặt nói nhưng nếu như cha của cậu cùng sư phụ ta tiến hành quyết đấu sinh tử thì người chết chắc chắn là cha của cậu. Bởi vì cha của cậu là võ giả còn sư phụ của ta lại là chiến sĩ đặc chủ ưu tú nhất Không có khả năng Bùi Đông Lai nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng vô cùng kiên định Vì sao Trần Anh hơi ngẩn ra, bật thốt lên hỏi Sự thật sẽ chứng minh hết mọi chuyện Bùi Đông Lai một câu hai ý nghĩa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 344 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 344 Đông Lai vào Kinh Thời giãn thấm thoát trôi đi cho dù cậu có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng lặng lẽ trôi qua. Bất tri bất giác đã đến lễ Giáng sinh. Lúc này Đại Giang Nam Bắc đều tràn ngập hơi thở của lễ hội. Lúc nào đi ra đường cũng thấy cây thông Giáng sinh. Ông Già Ninh Lúc này đây trong trại huấn luyện của Đại đội Đặc Chủng Đằng Long lại không có không khí của ngày lễ. Tất cả mọi người Hơn 100 thành viên của Đại đội Đặc Chủng Đằng Long đều đứng thành một đội ngũ. Đang đợi Trần Quốc Đào đến. Trên sân, lúc này khi Trần Quốc đào chưa đến thì mọi người không nhịn được mà đem ánh mắt tập trung vào một người. Bùi Đông Lai Lúc này đây ánh mắt của mọi người không còn khinh thường như lúc Bùi Đông Lai mới bước vào quân nữa. Mà thay vào đó là ánh mắt sùng bài và khâm phục.